Lúc này đã là buổi chiều cũng không phải là canh giờ thích hợp cho hắn tu luyện. Cơ động nằm trên giường vừa nghỉ ngơi vừa nhớ lại quá trình tu luyện của hắn. Suy nghĩ về cảm giác khi ma lực hai hệ tiến vào trong cơ thể. Dần dần, hắn chợt minh bạch được một điều. Bất luận là bính hỏa nguyên tố hay là đinh hỏa nguyên tố. Lúc tiến vào trong cơ thể của hắn. Đều là từ làn da mà đi vào. Sau đó từ từ tụ họp lại tại lồng ngực. Tuy rằng có cảm giác như là bị thân thể của mình tinh lọc lại. Phần còn thừa lại cuối cùng mới kết hợp với ma lực trên lồng ngực. Tốc độ ma lực tăng trưởng cũng không nhanh lắm. Nhưng trên thực tế lại không giống như vậy. Hai loại nguyên tốt cũng không phải là bị lọc bỏ. Mà là bị thân thể của mình hấp thu lại. Toàn thân giàu dạt cảm giác ấm áp. Nên chính là chúng nó đã vô tình thay đổi toàn thân thể của mình. Giống như là dùng năng lực nóng rực đem những tạp chất trong thân thể mình thiêu đốt đi vậy. Làm cho thuộc tính thân thể của mình cũng càng ngày trở nên thuần tuế hơn. Tuy rằng nó không giống như tinh miệng. Trực tiếp trợ giúp hắn bài trừ phần lớn tạp chất trong cơ thể Nhưng quá trình thay đổi thân thể không nhận biết rõ này đối với thân thể mình cũng rất tốt Cơ động phán đoán hết sức chính xác Trong quá trình tu luyện của mơ dương ma sư Mười cấp đầu tiên trước khi ngưng tụ thành mơ dương miệng là hết sức quan trọng Sở dĩ nó quan trọng Chính là bởi vì trong quá trình này, làm cho thân thể bọn họ cùng với thuộc tính bản thân và các nguyên tố hoàn toàn kết hợp với nhau, lọc bỏ hết toàn bộ các tạp chất trong cơ thể, giúp cho thân thể của mình hoàn toàn quán thông với nguyên tố tương ứng. Chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ thành công mơ dương miệng. Mà thân thể trong quá trình tu luyện càng tinh thuần, Các nguyên tố tương ứng càng tiếp cận thân thể Tốc độ tu luyện trong tương lai tự nhiên cũng càng nhanh hơn Sau khi cẩn thận suy nghĩ Trong lòng cơ động cũng càng ngày càng rõ ràng hơn Trước khi có thể ngưng tụ thành công mơ dương miệng Mình có thể làm Cũng chỉ có thể tận khả năng tận dụng từng phút từng giây Để hấp thu nguyên tốt song hỏa hệ Hấp thu càng nhiều, đối với thân thể mình tự nhiên cũng càng tốt hơn. Thời khắc chạm vạn đã đến cơ động ngồi trong phòng bắt đầu tu luyện. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch giữa tu luyện trên mặt đất và tu luyện dưới địa tâm hồ nhiều đến mức nào. Khi chân chính bắt đầu tu luyện, cơ động không khỏi âm thầm cười khổ. Đồng dạng là bính hỏa nguyên tố và đinh hỏa nguyên tố Mặc dù trong thời khắc mơ dương cân bằng Không hề bài xích lẫn nhau Nhưng mật độ nguyên tố ẩn chứa trong không khí quả thật rất thấp Không bằng một phần mười dưới địa tâm hồ Hơn nữa Trong địa tâm hồ Hai loại nguyên tố căn bản là không cần hắn dụng ý niệm dẫn đường Đã trực tiếp ồ ạt tiến vào trong cơ thể hắn Nhưng mà trong học viện lại không được như vậy Hắn buộc phải vận dụng toàn bộ ý niệm của mình để thu hút Dẫn đường cho hỏa nguyên tố không tính là nồng đậm này trong không trung cùng với bản thân dung hợp Phải biết rằng nơi này là Nam Hỏa Đế Quốc Là khu vực hỏa nguyên tố tập trung nồng đậm nhất a. Mật độ hỏa nguyên tố trong không trung Độ khó khi tiến hành hấp thu cùng với thời gian có thể tu luyện đều là hoàn toàn khác nhau. Khó trách liệt diễm đã từng nói. Tại trong địa tâm hồ tiến hành tu luyện 3 canh giờ cũng đủ để bù sự chênh lệch 32 lần so với mơ dương ma sư đơn thuộc tính khác. Chẳng qua, cho dù là như vậy, cơ động cũng không có từ bỏ ý niệm tu luyện tại học viện của hắn. Cho dù là một canh giờ lúc trời sáng và chạm vạn cũng chỉ có thể giúp hắn ngưng tụ được hỏa nguyên tố tương đương một phần trăm so với khi tu luyện tại địa tâm hồ. Nhưng hắn cũng tuyệt không có bỏ qua. Mỗi một phần năng lượng ngưng tụ đều là cơ sở thành công trong tương lai. mu A Co Vung 0306 2013 b Mừng Tập 2 Cực Hạng Sông Hỏa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 17 Cực Hạng Sông Hỏa Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Từ đó trong ly hỏa học viện cơ động bắt đầu hoạt động theo quy luật cuộc sống chậm chạp thậm chí có chút buồn tẻ nữa Mỗi sáng sớm lúc nửa canh giờ mơ dương giao hội Hắn tiến hành tu luyện nửa canh giờ. Sau khi dùng điểm tâm xong bắt đầu buổi học sáng. Học tập các loại tri thức về mơ dương ma sư. Đến chạng vạn chiều, lại tiếp tục tu luyện nửa canh giờ. Sau đó mới điều chế cho Dương Bỉnh Thiên một ly kê vi tử. Sau khi ăn cơm chiều xong. Hắn lại trở về phòng mình. Điều chế cho liệt diễm một chén rượu. Mang xuống địa tâm hồ Bắt đầu ba canh giờ tu luyện trọng yếu nhất của hắn Ngày nào cũng như vậy Cứ thế mà tuần hoàn Từ lúc bị chút quy kết thiết Bất luận là tất tô ẻo lã Hay là tạp nhĩ cao lớn cường tráng Đều dụng toàn bộ tinh thần Cùng thể xác đầu nhập vào quá trình tu luyện Thậm chí cũng không có đến chỗ cơ động Mà uống rượu nữa Mà tốc độ tiến bộ của hai người này cũng thực sự cực nhanh. Chẳng những là hai người đầu tiên trở thành nhất cấp học đồ, Hơn nữa tại các phương diện tố chất thể hiện ra đều là đứng đầu đám đệ tử năm nhất. Gần sát với chút quy. Đối với cơ động, các lão sư cũng không quá chú ý đến. Cho dù là Dương Bỉnh Thiên cũng chỉ lâu lâu ngẫu nhiên hỏi thăm tình huống của hắn một chút mà thôi. Cơ động tự nhiên cũng không có tự mình tiết lộ ra chuyện mình thường đi đến địa tâm hồ tu luyện. Tùy ý trả lời chiếu lệ cho qua mà thôi. Cho nên cũng không ai biết chính xác tình huống cùng với trình độ tu luyện của hắn. Trong nháy mắt đã sắp hết một năm học, sắp đến lúc tiến hành kỳ thi cuối khóa Liệt diễm. Tay phải đặt trên ngực cơ động một lần nữa gọi lên cái tên đã làm hắn hồn siêu phách lạc không biết bao nhiêu lần. Đó hồng liên quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện bao phủ thân thể của hắn, làm cho hắn biến mất khỏi phòng. Quá trình như vậy cơ động đã trải qua hơn 300 lần. Hắn đã quen đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Thế giới hỏa hồng hết thảy vẫn như cũ. Đó hồng liên cũng hóa thành bọt khí nâng đỡ thân thể cơ động. Ngươi đã đến rồi. Liệt diễm mỉm cười đón lấy ly kê vi tử trong tay cơ động. Mà cơ động cũng là gật gật đầu. Ánh mắt Thủy chung không có rời khỏi dung nhan của nàng. Suốt gần một năm nay. Cơ động mỗi ngày chân chính có thể nhìn thấy được liệt diễm cũng chỉ ngắn ngủi vài cái chớp mắt mà thôi. Sau khi đón nhận ly rượu của hắn, liệt diễm cũng sẽ rời đi, để hắn tự mình tu luyện. Hơn 300 ngày trôi qua, sự yêu quý đối với liệt diễm trong lòng cơ động cũng không có hạ thấp xuống chút nào. Ngược lại càng trở nên đặc biệt hơn nữa. Tuy rằng hắn cũng không có chân chính thấu hiểu được liệt diễm. Thậm chí mỗi ngày cũng chỉ có thể đơn giản nói chuyện với liệt diễm có mấy câu mà thôi. Nhưng mỗi ngày hắn tiến hành điều chế kê vi tử. Tình cảm hắn nhắn gửi vào trong đó cũng càng ngày càng nồng đậm hơn trước vài phần. Cơ động không biết liệt diễm có cảm nhận được phần tình cảm của hắn hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là tài nghệ điều chế rượu của mình đã khôi phục đến năm thành của kiếp trước. Nếu không phải là vì rượu của thế giới này khác với rượu của kiếp trước trình độ khôi phục của hắn sẽ cao hơn nhiều. Mà liệt diễm đối với rượu của hắn đều là rất hài lòng chưa từng có bất kỳ dị nghị gì. Chén rượu này gọi là hải phong tập tập gió biển phất phơ. Khi uống vào có tình trạng như sóng đánh vậy. Từng cổ từng cổ đánh sâu vào. Không có cảm giác gián đoạn. Cơ động theo thông lệ giới thiệu cho Liệt Diễm về ly rượu hôm nay hắn điều chế. Liệt Diễm vừa nghe hắn giảng giải, vừa chậm rãi nhấm nháp chén rượu hải phong tập tập. Hai người lúc đó đã sớm hình thành sự ăn ý. Nghe cơ động giảng giải về chén rượu là lạc thú của liệt diễm, còn có thể giảng giải cho tuyệt sắc gia nhân. Nhìn nàng uống chén rượu do chính mình điều chế cũng đồng dạng là khoái hoạt của cơ động. Khi hắn chứng kiến thần sắc liệt diễm vì uống chén rượu của mình mà biến hóa trong lòng cơ động thỏa mãn đến không nói nên lời. Khi cơ động giảng giải xong, rượu trong chén cũng đã hết. Lúc cơ động theo thói quen chuẩn bị được liệt diễm đưa đến cái động nhỏ chỗ vách tường bắt đầu tu luyện, liệt diễm lại mở miệng. Tiểu cơ động, ngày mai là kỳ thi kết thúc năm học đầu tiên của ngươi rồi. Ngươi có chuẩn bị tinh thần tại cuộc thi trở nên nổi tiếng hay chưa? Liệt diễm đem cái ly trả lại cho cơ động, mỉm cười hỏi. Kỳ thật! Hiện tại cơ động so với một năm trước đã lớn hơn không ít Đương nhiên Cũng không phải chỉ là trên mặt tuổi tác mà thôi Sau một năm tu luyện Làm cho hắn đã hoàn toàn thoát ly vóc người ốm yếu Tuy rằng không cao lớn Cường tránh như tạp nhĩ vậy Nhưng nhìn qua cũng là một thiếu niên 11 tuổi bình thường Thân thể hơi cao một chút, một thân da thịt màu đồng tràn ngập vẻ sáng bóng khỏi mạnh. Mái tóc cắt ngắn theo tiêu chuẩn nam đệ tử của học viện. Ánh mắt trở nên kiên định, trầm ổn hơn nhiều. Sáng người có thần. Tuy rằng hắn cũng không tính là anh Tuấn, nhưng khí chất trầm ổn của hắn cũng rất dễ dàng làm người khác lưu lại ấn tượng. Cơ động sửng sốt một chút. Ngươi như thế nào lại biết ngày mai ta tiến hành khảo nghiệm kết thúc năm họp? Liệt diễm mỉm cười. Kỳ thật tất cả những gì ngươi trải qua ta đều biết rõ. Hồng Liên không chỉ có tác dụng đưa ngươi đến đây và trở về, đồng thời nó cũng chính là ánh mắt của ta. Đây chính là bí mật mà ta từng nói với ngươi. Cơ động chợt hiểu. Thì ra là thế, khó trách. Hồi tưởng lại lúc trước khi mình lần đầu tiên đến đây chuẩn bị tu luyện. Liệt Diễm đã biết. Nguyên lai là nàng đã chú ý đến mình từ trước. Ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta đó. Liệt Diễm hơi sảng rộng. Bộ dạng trách cứ xinh đẹp của nàng là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy. Có thể nói. Lúc hắn nhìn thấy liệt diễm, chính là thời khắc ý chí của hắn yếu ớt nhất từ khi đi đến thế giới này. Bỗng nhiên trở nên nổi tiếng quả thật ta không có nghĩ tới. Ta chỉ muốn cố gắng tu luyện. Sớm ngày trở thành một gã mơ dương ma sư chân chính. Liệt diễm nếu có chút suy nghĩ nói, ngươi có khát vọng đối với thực lực như vậy sao? Cơ động nói Đúng vậy ta khát vọng đạt được thực lực cường đại Không có thực lực tại thế giới này chuyện gì cũng không thể làm được Một khi ta đã lựa chọn chức nghiệp này Như vậy ta nhất định sẽ cố hết sức để làm tốt nhất Cũng nhất định vì sự lựa chọn này mà trả giá bằng toàn bộ cố gắng Liệt diễm gật gật đầu Điều này thì ta tin tưởng Suốt một năm nay, mỗi ngày ngươi tu luyện kỳ thật ta đều âm thầm quan sát ngươi. Từ khi ngươi lần đầu tiên đến nơi này tu luyện, ngươi cũng chưa từng bao giờ lãng phí một phút một giây nào. Cho dù là ba canh giờ tiến hành tu luyện trong này có hiệu quả hơn mấy chục lần một canh giờ tu luyện trên mặt đất, nhưng ngươi cũng chưa từng bỏ qua một canh giờ tu luyện kia một ngày nào cả. 300 ngày như một, sự kiên trì như thế này cũng thật hiếm thấy. Cũng đã uống rượu của ngươi suốt một năm nay. Nếu như ngươi không thèm để ý đến ánh mắt của các học sinh khác trong học viện. Như vậy, ta có thứ này có thể dạy cho ngươi. Đối với tương lai tu luyện của ngươi sẽ có chỗ tốt rất lớn. Ngươi muốn dạy ta sao? Cơ động kinh hủy hỏi. Sự vui sướng trong lòng hắn hơn tám phần không phải bởi vì thứ mà liệt diễm sắp dạy cho hắn Mà là bởi vì có thêm thời gian có thể tiếp xúc với liệt diễm Chỉ riêng việc nhìn thấy nàng, nghe được thanh âm của nàng Trái tim cơ động đã đập nhanh hơn vài phần Tuy rằng sẽ không giống như lần đầu tiên Chảy máu mũi dọn người như vậy Nhưng loại say mê không cách nào hình dung này có thể nói là sự giải trí duy nhất của cơ động trong suốt một năm học nay. Chẳng sợ tu luyện buồn tẻ hay là vất vả. Chỉ cần gặp mặt được liệt diễm một cái. Tâm hắn lại càng thêm kiên định vài phần. Hắn vừa rồi mạnh miệng nói là muốn theo đuổi thực lực cường đại. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì liệt diễm. Hắn biết. Hiện tại chính mình vô luận như thế nào cũng không xứng với liệt diễm. Phải nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có khi hắn cường đại giống như là liệt diễm vậy. Hắn mới chân chính có đủ tư cách để theo đuổi nàng. Mà tu luyện thành mơ dương ma sư chính là con đường duy nhất hắn có thể thực hiện được mục tiêu này. Liệt diễm mỉm cười nói. Ngươi xem. Vừa nói nàng vừa đưa tay phải đến trước mặt cơ động. Chỉ thấy hào quang chợt ló lên. Trên lòng bàn tay nàng đã xuất hiện thêm hai đó hỏa diễm rất nhỏ. Một đó là một điểm hỏa diễm màu vàng kim rực rỡ. Trong đó tản ra hơi thở bính hỏa ma lực. Nhưng mà lại khác với bính hỏa ma lực bình thường mà cơ động cảm thụ được. Điểm kim sắc hỏa diễm này lại ẩn chứa năng lượng bính hỏa vô cùng nồng đậm. Tuy rằng nhìn chỉ nhỏ như một hạt đậu thôi, nhưng hơi thở chí dương chí cương lại cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với bính hỏa ma lực mà mình hấp thu trong không khí. Mà điểm hỏa diễm thứ hai lại có màu đen u tỉnh hắc ám. Điểm hắc diễm nhàn nhạt kia lại làm cho người ta có cảm giác càng thêm âm u. Âm trầm quỷ bí. Tựa như là cử u hỏa diễm đến từ địa ngục vậy. Cùng với nó so sánh. Cường độ năng lượng đinh hỏa ma lực của mình có lẽ không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng xét về khí chất âm u. Lãnh khúc thì kém rất nhiều. Đây là hai cái hạt giống cũng là thứ mà ta báo đáp cho một năm uống rượu của ngươi điều chế. Ta sẽ đem chúng nó hoàn toàn dung hợp với bính đinh sông hỏa ma lực của bản thân ngươi, sẽ làm phát sinh ra biến hóa. Ngươi hẳn cũng cảm giác được. Hai điểm hỏa diễm nằm trên tay ta tuy rằng cũng là dương hỏa cùng với mương hỏa. Nhưng nếu so sánh với hai loại hỏa nguyên tố mà ngươi tu luyện thì càng thuần túy hơn nhiều. Đây cũng là hỏa diễm mà ta sử dụng. Loại kim sắc gọi là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, loại màu đen gọi là đinh tị minh mơ linh hỏa. Có hai hạt giống lửa này gia nhập ngươi cũng sẽ có được hỏa diễm giống với ta. Bất quá! Có một điều kiện tiên quyết ta cần phải nói cho ngươi biết rõ. Ma lực mà ngươi vất vả tu luyện suốt một năm qua sẽ bởi vì hấp thu hai điểm hỏa diễm này mà bị áp suốt. Thiêu đốt, giảm xuống một khoảng rất lớn. Cho nên ngươi nên suy nghĩ rõ ràng có đồng ý hay không. Đương nhiên ta đồng ý. Liệt diễm bây giờ bắt đầu luôn đi. Cơ động cơ hồ là không chút do dự mà nói ngay. Kỳ thật! Chính bởi vì liệt diễm nói ra câu kia Sẽ có cùng loại hỏa diễm với nàng Nên cơ động mới không có suy nghĩ thêm. Lập tức trả lời ngay Có thể có được loại hỏa diễm giống với nàng Đối với hắn mà nói Đây chính là một loại khoái hoạt của bản thân hắn. Liệt diễm nói ngươi cũng không nên xúc động nhất thời ngươi vất vả tu luyện ma lực trong suốt một năm trời mới có được có bấy nhiêu uổng phí một năm cố gắng ngươi cam tâm sao cơ động nhìn chăm chú vào liệt diễm một tia kiêu ngạo toát ra từ trong ánh mắt hắn ta có thể khổ luyện một năm dĩ nhiên có thể khổ luyện một năm nữa có hủy diệt thì mới có tái sinh đạo lý này ta sao lại không biết được dùng một năm khổ tu để đổi lấy sự biến hóa về chất như vậy tuyệt đối là đáng giá có hủy diệt thì mới có tái sinh câu nói này quả thật rất hay liệt diễm có chút kinh ngạc nhìn cơ động ngươi thật sự là làm cho ta phải nhìn bằng con mắt khác a Không hổ là người có cùng thuộc tính thân thể mơ dương cân bằng giống như ta. Ta tin chắc ngươi sau này nhất định sẽ vì sự lựa chọn hôm nay mà cảm thấy may mắn. Một chút kim quang nhàn nhạt từ trong con ngươi liệt diễm bắn ra. Cơ động chỉ cảm thấy trước mắt một trận kinh hoảng. Không động đậy được cơ thể. Một luồng hồng quang rất đúng lúc đã bao phủ lấy thân thể của hắn giúp hắn không có bị ngã xuống. liệt diễm nhẹ nhàng vuốt đầu cơ động. tiểu cơ động, ngươi quả thật cũng không có làm ta thất vọng. hiện tại ta đối với ngươi ngày càng có hứng thú hơn a. ngươi biết không? kỳ thật ta cũng không nghĩ sẽ gặp lại ngươi, bởi vì ngươi làm cho ta có cảm giác được hai chữ thói quen. Đối với ta mà nói ta không muốn có bất cứ cái gì ràng buộc cả Nếu ngươi vừa rồi có một chút gì do dự ta cũng có thể làm cho lòng ta trở nên cứng rắn mà đem ngươi hủy diệt đi Hơn nữa nếu ngươi cũng không có nói ra câu nói có hủy diệt thì mới có tái sinh kia Thì ta cũng không có tiếp tục uống rượu của ngươi nữa Nhưng hiện tại xem ra, thói quen của ta chỉ sợ vẫn phải tiếp tục a Có hủy diệt mới có tái sinh, hay cho câu có hủy diệt mới có tái sinh. Nếu đã là thói quen như vậy, cuối cùng ta cũng nên vì cái thói quen đó mà làm chút chuyện. Loại cảm giác này thật là kỳ quái. Ta vừa muốn ngươi có thể làm cho ta thất vọng mà đuổi ngươi đi. Lại hy vọng có thể mỗi ngày nhấm nháp rượu ngon của ngươi. Loại cảm giác này từ khi sinh ra đến giờ là lần đầu tiên ta gặp phải. Hãy để ta xem thử xem ngươi có thể duy trì sự kiên trì này được bao lâu a? Có sự kiên định đến cỡ nào a? Vừa nói, bàn tay chứa hai đạo hỏa diễm của nàng lặng yên dơ lên, đặt trên ngực của cơ động. Thân thể cơ động chật thoáng run rẩy một chút. Ngay sau đó, Đỏ cùng với xanh lam, Hai luồng khí lưu hai màu chật như là bị mạnh mẽ đè ép xuống. Từ trên lỗ chân lông của cơ động không ngừng tuôn trào ra. phút một tiếng, Vàng kim cùng với đen, Hai luồng hỏa diễm hai màu đồng loạt cháy lên. Hỏa diễm mênh môn chật phình lên. Bao vây lấy thân thể của cơ động cùng với bọt khí màu đỏ của liệt diễm. Cảm giác được rõ ràng. Bính hỏa ma lực và đinh hỏa ma lực lan tràn ra trên người cơ động giống như là nhiên liệu để duy trì cho hỏa diễm hai màu vàng kim và đen kia vậy. Mà thời khắc này trên trán cơ động rõ ràng xuất hiện hai khỏa miệng tinh màu sắc kỳ lạ. Một khỏa miệng tinh ở chính giữa. Nhưng cũng không giống khỏa miệng tinh nửa xanh nửa đỏ cấp bậc nhất cấp học đồ lúc trước. Mà là một khỏa miệng tinh có hai màu đỏ và xanh luân phiên lón lên. Nhưng hai màu đều là có đầy đủ tinh quang. Phía bên trái khỏa tinh miệng đó. Cũng là phía bên phải thân thể cơ động. Là một viên miệng tinh hai màu. Bên ngoài là một tầng màu đỏ. Trong tâm là một tầng màu xanh lam, nhưng cũng là một khỏa miệng tinh đầy đủ. Các lão sư trong ly hỏa học viện, ai có thể nghĩ rằng chỉ trong một năm thời gian ngắn ngủi thôi. Cơ động có thuộc tính mơ dương cân bằng, được xem là thuộc tính song hệ phế tài, lại có thể đạt đến thực lực bính đinh song hỏa hệ tớ cấp học đồ thực lực cơ chứ Phải biết rằng, tứ cấp học đồ, cho dù là tại kỳ thi cuối cấp năm 2 có thể đạt đến cũng là thành tích vô cùng tốt rồi. Chỉ khi tại kỳ thi cho học viên năm 3, đây mới là thành tích phổ biến A. Điều kiện trong địa tâm hồ dĩ nhiên là nơi thích hợp cho cơ động tu luyện nhất. Nhưng bốn chữ cần năng bổ khuyết cần cù bù khuyết điểm dùng cho cơ động tuyệt đối không sai Đó cũng là vì sao mà khi nảy liệt diễm hỏi hắn là muốn trở nên nổi tiếng hay là hấp thu hai hạt giống hỏa diễm đặc thù của nàng Một gã đệ tử chỉ mới 11 tuổi đã có được thực lực bính đinh song hỏa hệ tứ cấp học đồ Như thế nào lại có thể không gây ra chấn động đây? Thần chí mê mang Nhưng trong lòng cơ động lại vang lên thanh âm của liệt diễm Thanh âm này trực tiếp vang lên từ nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn Bính hỏa chính là dương họa Mà bính ngọ nguyên dương thánh họa lại là chí dương chi hỏa Cũng là cực hạn bính hỏa Đinh hỏa là âm họa Đinh tị minh mơ linh hỏa chính là chí mơ chi hỏa Cũng là cực hạn đinh hỏa Chúng nó đều là hỏa trung chi vương có năng lực vạn hỏa thần phục Không đến thời khắc nguy hiểm không nên dễ dàng thể hiện ra Học được cách ẩn giấu thực lực mới có khả năng sinh tồn cao hơn Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp thu liễm hai loại cực hạn sông hỏa này Mơ dương thần tỏa Phương pháp này sẽ giúp cho ngươi có thể đem mơ dương lực tối thuần tối của cực hạn song hỏa này hoàn toàn nội uẩn vào trong. Chỉ khi cần thiết mới phát ra uy lực chân chính của Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cùng với Đinh Tị Minh Mơ Linh Hỏa. mu A Co vung 0306-2013-0835B Tập 2 Cực hạn sông hỏa Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 18 khảo hạt cuối kỳ Dịch đai IM 84 du Nguồn bàn long chiến đội 2T Không biết trải qua bao nhiêu lâu sau. Cơ động mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Khi hắn mở hai mắt ra. Đã phát hiện chính mình đang ngồi trong cái hút nhỏ lõm vào trên vách tường. Cả người hắn đã lâm vào một trạng thái kỳ dị Cảm giác đầu tiên của cơ động cũng không phải là biến hóa về mặt ma lực Mà là về mặt thị giác Đưa mắt nhìn xuống cảnh tượng của hồ nham thạch phía dưới tượng hồ trở nên càng thêm rõ ràng hơn Hơn nữa Không cần dùng ý niệm cảm thụ Chỉ có dùng ánh mắt nhìn Hắn đã có thể dễ dàng nhận ra bính hỏa nguyên tố cùng với đinh hỏa nguyên tố đang ngưng tụ trên mặt của hồ nham thạch nóng chảy bên dưới. Hào quang nguyên tố hai màu đỏ, xanh không ngừng hội tụ thành từng dải lụa màu tràn ngập không gian. Không chỉ như thế, ngay cả sự biến hóa của từng cái bọt khí nổi lên trên bề mặt nham thạch nóng chảy, hắn cũng có thể chứng kiến rõ ràng thì lực so với lúc trước không biết đã tăng lên biết bao nhiêu lần Thì giác chính là một bộ phận trong lục cảm bẩm sinh vượt qua người bình thường của cơ động Ngay sau đó Hắn cũng cảm giác được sáu cảm giác của mình cũng toàn diện tăng lên Nhất là ý niệm cảm giác Lại càng được tăng lên gấp bội Trong đầu hồi tưởng lại những lời liệt diễm nói lúc hắn hôn mê nghe được Phương pháp mơ dương thần tỏa nhất thời hiện ra trong đầu hắn Đồng thời Sự chú ý của hắn cũng hướng về phía sông hệ ma lực trên lồng ngực mình Lúc bắt đầu tu luyện Ma lực bính đinh sông hỏa hệ của hắn chỉ là hai quan điểm giống như một hạt đậu xanh vậy Trải qua một năm tu luyện, hai quan điểm này cũng phát triển thành kích thước cỡ một hạt đầu tầm. Nhưng lúc này, khi ý niệm của hắn ngưng tụ lại trên lồng ngực, đã phát hiện ra, ma lực song hệ của mình cũng đã khôi phục lại kích thước ban đầu. Cũng chính là trình độ ma lực nhất cấp học đồ chỗ khác nhau chính là quan điểm lúc trước có màu xanh cùng với màu đỏ lúc này đã biến thành màu vàng cùng với màu đen đây chính là hạt giống của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa hay sao hỏa diễm chí dương cùng với chiếc âm cơ động cũng không có bởi vì ma lực yếu ớt mà đâm ra uể oải ngược lại là tràn ngập sự hưng phấn Lúc hắn chứng kiến ngọn lửa hai màu bột phát trên tay liệt diễm Hắn đã cảm giác được luồng năng lượng thuần túy ẩn chứa trong đó có cường độ khủng bố đến mức nào Ma lực mất đi có thể tu luyện lại Hắn có thể dùng thêm một năm thời gian để khôi phục lại cấp bậc tứ cấp học đồ Nhưng mà căn nguyên ngọn lửa thì lại không phải tu luyện là có thể đạt được Từ những biến đổi của cơ thể đã có thể biết được hai loại hỏa diễm này cường đại đến mức nào Liệt diễm thật đúng là cấp cho mình một phần đại lễ à, Liệt diễm cảm ơn ngươi Cơ động hướng đến địa tâm hồ hô lớn Một đạo ánh sáng từ trong địa tâm hồ phóng lên tung bay đến trước mặt cơ động mới ngừng lại Lúc này cơ động mới phát hiện ra Vòng bảo hộ trước giờ vẫn bao quanh thân thể hắn bây giờ cũng không có xuất hiện. Vậy mà trong thế giới địa tâm hồ nóng chảy kia, hắn cũng không có cảm giác nửa phần nóng nực. Giống như hắn đang đứng trong phòng mình vậy, không nóng không lạnh. Đạo ánh sáng kia chính là một ly rượu không. Thanh âm của liệt diễm chật vang lên từ bốn phương tám hướng. Không cần kinh ngạc bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa đều là hỏa trung chi vương tuy rằng ngươi chỉ mới vừa cùng chúng nó kết hợp nhưng ngươi đã có kháng tính nhất định đối với nhiệt độ của lửa nhớ kỹ phương pháp mơ dương thần tỏi mà ta đã dạy cho ngươi lúc trở về khi rảnh rỗi thì nên tu luyện nó Khi nào chưa có thành tựu nhất định cũng không nên dễ dàng thi triển ra cực hạn chi hỏa. Ba canh giờ cũng sắp hết, ngươi cần phải trở về rồi. Hồng Liên lại xuất hiện, bao phủ lấy thân thể cơ động, lặng yên đưa hắn trở về. Khi hắn trở lại phòng mình, phát hiện sắc trời bên ngoài cũng đã dần dần chuyển sáng. Đã sắp đến thời khắc sáng sớm hắn có thể tu luyện được đem chén rượu thả lên quầy rượu trên mặt cơ động toét ra một tia mỉm cười nhàn nhạt thầm nghĩ trong lòng một năm liệt diễm ngươi rốt cuộc cũng đã tiếp nhận ta rồi sao ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng thời gian sắp tới của ta ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn Mơ dương thần tỏa có thể vào lúc không thể hết thu mơ dương ma lực mà tu luyện. Bây giờ nên bắt đầu tu luyện lại song hệ ma lực thôi. Từ tứ cấp học đồ bị đẩy xuống trở về nhất cấp học đồ tự nhiên cũng cần phải cố gắng nhiều hơn để khôi phục lại. Khoan chân ngồi lên trên gường khi cơ động vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn đã nhất thời chấn động. Đầu tiên, khi ý niệm của hắn chỉ vừa mới phát động, tâm tình của hắn đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Ngay sau đó, sự phân bố của Bính Hỏa Nguyên Tố cùng với Đinh Hỏa Nguyên Tố đã xuất hiện trong ý niệm của hắn. Nhưng lại rõ ràng hơn lúc trước gấp trăm lần. Không chỉ là trong phòng thôi, ý niệm của hắn thậm chí còn vươn ra ngoài phòng hơn 30 thước bên ngoài. Mà khi ý niệm của hắn chỉ vừa mới phát động, hai điểm hạt giống hỏa diễm trên lồng ngực hắn cũng đã tùy thời mảy động một chút. Ngay sau đó, song hệ hỏa nguyên tố trong không khí cũng nhất thời hướng về phía thân thể hắn mà tràn đến. Tốc độ của chúng cũng nhanh hơn lúc trước mấy lần. Hóa thành từng đoàn quan điểm màu đỏ, màu xanh chui vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà làm cho cơ động cảm thấy kỳ quái chính là Tuy tốt độ hấp thu song hỏa hệ nguyên tố tuy rằng tăng lên rất nhiều Nhưng mà song hỏa hệ nguyên tố sau khi tiến vào trong thân thể của hắn lại lập tức biến mất Không còn chút tôn tiếc Cũng không có cảm giác như lúc trước vậy Một phần hấp thu vào trong thân thể Một phần ngưng tụ lại trước lồng ngực Liệt Diễm cũng không có nói cho hắn biết hai loại cực hạn sông hỏa lại có cách tu luyện gì khác với trước kia. Hay là hoàn toàn tương phản với phương pháp mà các lão sư trong học viện đã giảng giải cực kỳ tường tận. Có lẽ Liệt Diễm hy vọng là chính mình có thể tự lĩnh ngộ. Cơ động vừa tăng cường ý niệm để hấp thu thêm sông hỏa hệ nguyên tố bên ngoài, vừa suy ngẫm về những biến hóa của hỏa Diễm. Dần dần cảm giác tu luyện trước đây cũng đã trở về. Hỏa nguyên tố dung nhập vào cơ thể bắt đầu thông thả dung hợp lại trước lồng ngực. Cơ động cũng phát hiện được ảo diệu trong đó. Lúc này tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố bên ngoài cơ thể của hắn cũng đã nhanh hơn lúc trước ít nhất là 5 lần. Nhưng hiệu quả gia tăng so với lúc trước cũng không có gì khác nhau. Nhưng cơ động lại phát hiện được Khi một lượng lớn sông hỏa nguyên tố dung nhập vào lồng ngực của mình Tuy rằng lượng hết thu kém xa Nhưng màu sắc của chúng nó lại hoàn toàn giống với hai điểm hỏa diễm trước ngực mình Đều là màu vàng và màu đen Cứ như vậy, hắn mơ hồ hiểu ra Lúc trước, thực lực tứ cấp học đồ của mình vì hỏa diễm chuyển hóa mà giảm xuống thành nhất cấp học đồ cực hạn sông hỏa. Từ mặt ma lực mà xem là đã giảm xuống còn một phần tư. Cường độ ma lực của mình cũng tương đương thời điểm nhất cấp học đồ trước kia. Không có gì khác nhau. Chỉ khác nhau ở thuộc tính hỏa diễm. Bởi vậy có thể thấy được. Quá trình hấp thu đại lượng hỏa nguyên tốt tuy rằng tốc độ tăng lên, nhưng lượng ma lực tiếp tụ lại không có thay đổi. Điều này chứng minh được rằng, trong quá trình hấp thu, đại lượng hỏa nguyên tốt cũng đã bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa tinh luyện lại. Hóa thành hỏa nguyên tốt có thuộc tính tương đồng rồi mới tiến hành dung hợp. Bởi va mới xuất hiện tình trạng tốc độ hấp thu sông hỏa nguyên tốt tăng lên gấp 4 lần. Nhưng tốc độ gia tăng ma lực cũng không có thay đổi. Chuyện này chẳng những không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện rất tốt a Có thể tự mình tinh luyện hỏa diễm, lại có thể tăng cường thuộc tính của bản thân. Có thể thấy được hai thuộc tính của hai loại cực hạn hỏa diễm này bá đạo đến mức nào? Hơn nữa, trong học viện tu luyện dù sao sông hỏa hệ nguyên tố trong không khí cũng có hạn. Chờ khi mình đến chỗ của liệt diễm tu luyện, nơi đó có bính hỏa nguyên tố cùng với đinh hỏa nguyên tố vô cùng vô tận. Chẳng phải là tu vi của mình có thể tăng lên nhanh hơn trước kia rất nhiều hay sao? Nếu ví con đường tu luyện của mình trước kia là một con hẻm chật hẹp thì hiện tại sau khi tiếp nhận hai hạt giống hỏa diễm của liệt diễm không thể nghi ngờ con đường tu luyện của mình chính là một đại lộ rộng thênh thang sau khi tu luyện buổi sáng xong cơ động đơn giản làm vệ sinh thân thể sau đó đi đến căn tin ăn sáng vừa vào đến cửa Hắn đã nhìn thấy tức tô cùng với tạp nhĩ đã đến đó trước. Thần sắc của hai tên huynh đệ của hắn hôm nay rõ ràng mang theo vài phần hưng phấn. Nhìn thấy cơ động tức tô nhất thời giơ tay lên vậy hắn liên tục. Lão đại, điểm tâm của ngươi chúng ta đã chuẩn bị cả rồi này. Cơ động đi đến cạnh hắn ngồi xuống, nhìn hai người nghi hoặc hỏi. Các ngươi hôm nay sao thế? có chuyện gì mà cao hướng đến vậy tức tô nói lão đại hôm nay là kỳ thi cuối kỳ là lúc kiểm tra thành quả tu luyện một năm nay của chúng ta nghe nói lần này viện trưởng đích thân đến xem ngươi nhìn xem những người khác kìa ai mà sắc mặt uể oải rõ ràng là thành tích tu luyện không tốt lắm Ai có sắc mặt tương tự với chúng ta? Có nghĩa là có tiến bộ không ít. Bất luận đệ tử của năm nào cũng như vậy cả. Cơ động lúc này mới nhớ tới. Hôm nay là ngày tiến hành kỳ thi cuối kỳ. Trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Hỏa diễm của mình biến hóa khẳng định không thể nói cho bất cứ ai biết được. Nhưng mà ma lực nhất cấp học đồ chỉ sợ là sẽ làm cho các sư phụ và dương viện trưởng sẽ rất khó coi cho xem. Kỳ thi cuối kỳ mỗi năm tiến hành một lần kiểm tra theo từng cấp học viên từ thấp đến cao. Toàn bộ 61 học viên năm nhất của Bính Hỏa Hệ và Đinh Hỏa Hệ sắp thành hai hàng đi đến chính giữa lễ đường học viện. Quả nhiên như lời tất tô nói Dương viện trưởng lúc này đang ngồi trên ghế thủ tịch phía trên Phía bên cạnh hắn Còn có một nữ lão sư Độ tuổi nhìn qua cũng tương đương với hắn Kế đó là những lão sư khác của hai hệ Tổng cộng hơn 10 người Hạ Thiên đang đứng phía dưới ghế thủ tịch cao giọng nói Kỳ thi kiểm tra thành tích cuối kỳ của đệ tử năm nhất ly hỏa học viện bắt đầu Bây giờ ta đọc đến tên ai? Kẻ đó bước lên bục phiếu trước. Phóng thiết ma lực bản thân. Lấy số lượng miệng tinh làm tiêu chuẩn đánh giá cuối kỳ, Tiêu chuẩn kiểm tra của năm nhất như sau. Thành tiết nhị cấp học đồ là đạt tiêu chuẩn. Tam cấp học đồ là xuất sắc. Bây giờ bắt đầu. Bính hỏa hệ. Chúc quy. Nghe đến tên này, cơ động tạp nhĩ cùng với tất tô nhất thời tập trung chú ý hẳn. Suốt một năm qua, thường ngày chúc quy tuy rằng cũng không có tìm đến làm phiền tất tô, nhưng cũng không có hòa đồng với mọi người. Ít khi nào cùng với các đệ tử khác trao đổi gì? Ngoại trừ đi học, nàng đều quay về ký túc xá. Nghe nói, nhà nàng đã đóng không ít tiền. Nàng một mình ở riêng một phòng trong ký túc xá. Dáng người của chúc Quy thật sự làm cho người khác phải cảm thán. Tuy rằng mới chỉ 11 tuổi, nhưng nhìn qua đã có bộ dáng nữ nhân trưởng thành. Dáng người thon dài, trên mặt không chút biểu tình. Bước lên bục kiểm tra, hướng về phía Dương Viện trưởng và các lão sư khác cuối mình thi lễ. Nâng hai tay lên Lòng bàn tay hướng về phía trước Phù một tiếng Nhất thời hai cổ hỏa diễm màu đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay nàng Phóng thẳng lên cao Chiều cao hơn một thước Nhất thời Trong lễ đường vang lên một mảnh kinh hô Dù sao Trong các đệ tử Những người đã từng thấy được thực lực của Chúc Quy cũng chỉ có ba người bọn cơ động mà thôi. Trên trán Chúc Quy, rõ ràng xuất hiện ba khỏa rưỡi tinh quang màu đỏ rực. So sánh với đám đệ tử năm nhất ồ lên một trận. Đám lão sư trên hàng ghế giám khảo thật ra bình tĩnh hơn nhiều. Như là đã sớm biết được thực lực của Chúc Quy cao hơn đám bạn cùng cấp vậy dương bỉnh thiên hài lòng gật gật đầu hạ thiên nói chúc quy bính hỏa hệ thất cách họp đồ thành tiết cực kỳ xuất sắc người kế tiếp bính hỏa hệ tạp nhĩ bản danh sách trong tay hắn thứ tự sắp xếp là dựa theo sự biểu hiện bình thường cùng với thực lực của đệ tử mà sắp xếp cơ động là ngoại lệ Bởi vì thời gian tu luyện của hắn không giống với đệ tử của Bính Hỏa Hệ và Đinh Hỏa Hệ Các lão sư tự nhiên cũng không có chú ý hắn Hơn nữa thể chất của hắn lại là mơ dương cân bằng phế tài Cho nên tên hắn cũng bị xếp ở cuối danh sát Tạp nhĩ quả nhiên cũng không có làm hạ thiên thất vọng Trên tay hắn đồng dạng cũng phát ra ngọn lửa Tuy rằng yếu hơn chút quy rất nhiều. Nhưng hai khỏi miệng tinh hoàn chỉnh cũng đã chứng minh thực lực hiện tại của hắn. Bính hỏa hệ tứ cấp học đồ. Trong vòng một năm đã trở thành tứ cấp học đồ thiên phú cùng với cố gắng của hắn không thể nghi ngờ. Cùng với chút quy so sánh. Hạ thiên lão sư cơ hồ là thiết tạp nhỉ hơn một chút. Khuôn mặt bưu hãng có chút giữ tận của hắn không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Quá trình khảo hạt kế tiếp diễn ra rất nhanh. Dù sao, toàn bộ sáu cấp của học viện đều phải tiến hành khảo hạt xong trong một ngày. Mà mỗi tên học viên chỉ cần lên đài phóng thiết ma lực của mình là có thể hoàn thành phần thi. Cả đám học viên như cái đèn kéo quân không ngừng lên. Xuống buộc khảo thí, thành tích của đại đa số đệ tử đều là nhị cấp học đồ. Lâu lâu mới có một gã tam cấp học đồ xuất hiện, đều sẽ nhận được khẳng định của Hạ Thiên. Thành tích xuất sắc. Tới phiên bên Đinh Hỏa Hệ, người lên đài đầu tiên rõ ràng chính là Tất tôn Tất Tô lúc đứng trên bục khảo thí còn rõ ràng hướng về phía Chúc Quy bên dưới làm ra động tác khiêu khiếp một cái. Nhưng Chúc Quy ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, lặng yên ngồi đầu hàng bên phía đám đệ tử bính hỏa hệ. Ngọn lửa màu xanh có chút yêu dị từ trong lòng bàn tay Tất Tô bút lên. Hai khỏa miệng tinh màu lam rõ ràng hiện lên trên trán Tất Tô. Cũng giống như Tạp Nhĩ, hắn cũng đạt đến thực lực cấp bậc tứ cấp học đồ. Không thể nghi ngờ là đứng đầu đám năm nhất bính hỏa hệ. Phải biết rằng, Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô tuy rằng đều có thuộc tính thân thể 8 phần rưỡi, nhưng bọn họ có thể trong vòng một năm tu luyện từ người bình thường đến tứ cấp học đồ. Sự cố gắng của bọn họ tuyệt đối không thu cơ động chút nào. Chỉ có thể mỗi ngày không ngừng tu luyện cộng thêm thiên phú mới có thể đạt được thành tích như vậy. Đương nhiên, bởi vì cơ động từng dùng qua hai quả tinh miệng do Dương Bỉnh Thiên cấp cho. Trước khi đạt được cực hạn sông hỏa, ma lực sông hỏa hệ của hắn cũng đã tiếp cận ngũ cấp học đồ. Còn muốn cao hơn tạp nhĩ cùng với tất tôi một chút. Khảo hạch của Đinh Hỏa Hệ dần dần chấm dứt. Khi Hạ Thiên kêu lên tên của cơ động, hắn cũng thuận tay khép lại danh sách cầm trên tay. Cơ động trong lòng thầm than một tiếng, việc gì đến thì cũng sẽ đến. Không nghĩ đến chính mình cũng có một ngày như thế này. Tuy rằng hắn cũng đã dần dần tiếp nhận được thân phận của thế giới này. Nhưng những chuyện kiếp trước hắn cũng không có quên. Nhất là sự kiêu ngạo của một đời tử thần ở kiếp trước. Khi hắn đi lên bục khảo thiết, nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười khiết lệ cùng với ánh mắt trấn an của Dương Bỉnh Thiên. Suốt một năm qua, Dương Bỉnh Thiên cùng với Liệt Diễm giống nhau. Mỗi ngày đều uống rượu ngon do cơ động điều chế Hắn cũng cấp cho cơ động một số lời khuyên bảo trong tu luyện Cũng giảng giải cho hắn những tri thức sâu sắc về mơ dương ma sư Nhưng có lẽ bởi vì hắn cũng không có gì tin tưởng vào thuộc tính mơ dương cân bằng của cơ động Nên hắn cũng chưa từng hỏi qua tình huống tu luyện của cơ động Đứng ở trên buộc Cơ động thậm chí cũng không có nâng hai tay mình lên. Bởi vì ma lực nhất cấp học đồ của hắn căn bản không có thể phóng suốt ra hỏa diễm. Ý niệm vừa động. khỏi miệng tinh trên trán đã xuất hiện. Rõ ràng hai màu xanh. Đỏ đại biểu cho nhất cấp học đồ. Cũng chỉ có độc nhất một khỏa miệng tinh mà thôi. Cùng với tình trạng sau khi sử dụng xong hai khỏa tinh miệng là hoàn toàn giống nhau. Không có gì khác biệt. Mu A Co Vung 0306-2013-0837B Mừng! Tập 2 Cực Hạng Sông Hỏa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 19 sơ ngộ Chúc thiên. Dịch A-Tu-La-23A-Lá Biên đai im 84 a vu, Nguồn bàn Long chiến đội 2T Cơ động, bính đinh sông hỏa hệ, nhất cấp học đồ khảo hạt không đạt tiêu chuẩn Hạ Thiên Cao Mày tuyên bố thành tích của cơ động trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn và thất vọng Ngồi thẳng chính diện trước mặt cơ động Dương Bỉnh Thiên cũng thở dài một tiếng trong mắt lộ vẻ thất vọng. Mặc dù hắn cũng biết cơ động muốn tu luyện thành mơ dương ma sư là cực kỳ khó khăn, nhưng một khi đã cho hắn dùng tinh miệng, ít nhiều cũng có một chút kỳ vọng. Nhưng xem ra thời gian một năm lại không có chút tiến bộ. Các vị lão sư nhìn cơ động không khỏi có chút nhíu mày. Hiển nhiên. Cứ như vậy thì cơ động vĩnh viễn không thể tụ thành mơ dương miệng. Hạ Thiên trầm giọng nói. Tốt lắm, kỳ khảo hạt cuối năm nhất đã kết thúc. Mọi người từ từ rời khỏi lễ đường. Cơ động, ngươi ở lại một chút. Nhóm đệ tử năm nhất lần lượt nối đuôi nhau đi ra ngoài. Tức tô cùng với tạp nhị ở lại cuối cùng. Khi đi qua bụt khảo hạt Bọn chúng nhìn về phía cơ động ánh mắt có chút lo lắng, dựa theo quy định của ly hỏa học viện. Bất luận là bao nhiêu tuổi, khảo hạt nếu không đạt đủ tư cát, đều bị học viện khuyên nghỉ học. Bởi vì, khảo hạt không đủ tư cát, đồng nghĩa với việc không có cơ hội trở thành mơ dương ma sư. Cho dù có tiếp tục học không chỉ là lãng phí thời gian Mà còn ảnh hưởng tới không ít vấn đề Đặc biệt là thanh danh của học viện Đồng thời Đối với đệ tử cũng là chuyện tốt Dù sao Không thể trở thành mơ dương ma sư Cũng có thể tranh thủ lúc còn trẻ học một vài thứ khác Đệ tử năm nhất lần lượt ra khỏi lễ đường Chỉ còn lại một vài lão sư ở trên bục khảo hạt cùng với cơ động đứng ở trước đài. Hạ Thiên đến bên người cơ động trầm giọng nói. Cơ động quy định của học viên chắc ngươi cũng biết. Thời gian một năm, học viện cấp cho ngươi hướng dẫn tốt nhất nhưng hiện tại ngươi vẫn như cũ không thể tiến bộ. Điều này chỉ có hai khả năng. Một là trong một năm qua ngươi không hề cố gắng tu luyện. Nên không thể tăng thực lực. Một khả năng khác chính là, Thiên phú của ngươi thực sự không thích hợp trở thành một gã mơ dương ma sư. Là chủ nhiệm của ngươi, Bất luận là nguyên nhân nào ta cũng có trách nhiệm khuyên ngươi nên từ bỏ, Cho đến trước buổi tối ngày hôm qua. Cơ động đối với khảo hạt ngày hôm nay tự nhiên không quá lo lắng. Nhưng lúc này, Hạ Thiên lão sư đưa ra lời khuyên từ bỏ. Hắn không khỏi có chút sửng sốt. Ly hỏi học viện chất lượng rất tốt. Trong một năm học vừa rồi, hắn học được không ít tri thức. Hơn nữa, hắn không muốn rời đi khỏi học viện còn có một cái nguyên nhân trọng yếu khác. Nếu Ly khai nơi này, Hắn làm sao có đủ tài lực kiếm được một chỗ có đầy đủ rượu như một tử quán giống ở đây? Không có tử quán, hắn làm sao có thể điều chế rượu cho liệt diễm đây? Nếu nói điều chế rượu cho viện trưởng Dương Bỉnh Thiên là công việc, thì điều chế rượu cho liệt diễm là nguyện vọng lớn nhất của hắn hiện tại. Nghĩ đến đây, cơ động có chút vội vàng nói, Hạ thiên lão sư ta thực sự có cố gắng mà, xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa. Khảo hạt năm tới ta nhất định sẽ thông qua. Hạ thiên nhớ mày, lắc lắc đầu. Cơ động, đời người liệu có mấy lần cơ hội đây? Một khi ngươi đã không nắm chắc thì cơ hội cũng sẽ trôi qua. Giáo quy là kỷ luật sắc. Một khi ngươi đã không thể thông qua khảo hạt, ngươi không còn đủ tư cách tiếp tục học tập trong học viện. huống hồ! Bản thân ngươi là thuộc tính mơ dương cân bằng. Quả thật không thích hợp tu luyện mơ dương ma sư. Tiếp tục thêm nữa. Cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hãy đi đi, trở về thu thập đồ đạc. Ngày mai ta tiễn ngươi rời khỏi học viện. Có lẽ sẽ có một con đường thích hợp hơn với ngươi. Chính lúc này, một âm thanh bén nhọn từ vị trí ghế ngồi của các giáo sư vang lên. Hạ thiên, một tên phế vật, ngươi nói lời vô ích với hắn làm gì? Bảo hắn đi lẹ đi, còn có khảo hạt năm cấp còn lại đang đợi chúng ta kia kìa. Cơ động quay ra phía âm thanh truyền đến. Đó là một gã trung niên nam tử ước chừng 40 tuổi Tướng mạo âm lãnh Làn da trắng nọn Thanh âm bén nhọn Không cần hỏi cũng biết vị này chính là một lão sư bên phía đinh hỏa hệ trước giờ chưa gặp qua lần nào Hạ thiên quay đầu lại trường mắt nhìn vị lão sư kia Lưu tuấn lão sư mong ngươi nói chuyện có chừng mực một chút Đệ tử của ta không phải là phế vật Lưu Tuấn Hừ một tiếng Không phải phế vật Một năm cũng không vượt nổi nhất cách học đồ Thật không rõ hắn bằng cách nào được cho phép nhập học Mơ dương cân bằng Đây chính là phế tài trăm năm khó gặp a. Phải chúc mừng ngươi có thể kiếm được mới đúng Ngươi Hạ Thiên chợt nổi giận tính tình vốn đã nóng nảy quay đầu lại muốn xông lên chọn nhau. Đủ rồi. Dương Bỉnh Thiên rốt cuộc cũng mở miệng. Hướng Hạ Thiên phức tay. Ý bảo hắn bình tĩnh. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía vị được gọi là Lưu Tốn Lão Sư. Lưu Lão Sư, Ngài nói chuyện phải để ý một chút. Bất luận là đệ tử như thế nào. Một khi đã vào học tập tại ly hỏa học viện của chúng ta Chính là một phần tử của học viện Thành tiết khảo hạt không tốt Là do nhiều nguyên nhân Về sau ta không tiếp tục hy vọng nghe được những lời này Chúng ta phải tôn trọng mỗi một gã đệ tử Thấy lưu tuấn ước chế mà không mở được miệng Ánh mắt Dương Bỉnh Thiên lúc này mới chuyển ánh mắt về phía cơ động Có chút thở dài. Trước mặt nhiều lão sư như vậy. Lão cho dù muốn làm chút tư tâm cũng không thể được. Lão đã cấp cho cơ động hai khối tinh miệng. Có thể nói là đã hết sức rồi. Lúc này mặc dù vẫn nằm trong dự kiến. Nhưng vị viện trưởng đại nhân cũng có chút không chấp nhận được. Mỗi ngày uống rượu ngon do cơ động điều chế cho hắn. Chẳng những đã thành thói quen Đồng thời Hắn cũng thực sự thích gã Điều tử sư tuyệt nghệ nhỏ tuổi Nhưng trầm mặt ít nói này Cơ động Đây là quy định của học viện Hy vọng ngươi có thể hiểu Ngươi về trước đi Dương Bỉnh Thiên Tuy trong lòng không muốn Nhưng cảm giác của Lão và Hạ Thiên Giống nhau Để cơ động tiếp tục lưu lại học tập chỉ là lãng phí thời gian. Càng hốn chi, hắn không thông qua được khảo hạt, Cũng không thể nhận được sự đồng ý của các lão sư khác. Lão đã quyết định sau khi chấp dứt khảo hạt niên học này sẽ đem cơ động đưa đến điều tử sư công hội. Nơi đó mới là sân khấu thích hợp cho cơ động. Chính lúc này, cửa lễ đường đột nhiên bị đẩy ra, bốn người từ bên ngoài bước vào. Kẻ nào không biết quy củ như vậy? Vị Đinh Hỏa Hệ Lưu Tuấn Lão Sư chính là đang không có nơi phát tiết cơn giận. Lập tức phản ứng. Lão Sư của Ly Hỏa Học Viện đang ở trong này hết rồi. Từ bên ngoài bước vào. Chỉ có thể là đệ tử. Bước vào quả thật là đệ tử Nhưng khi lưu tốn nhìn thấy mặt người dẫn đầu thì Những lời định nói lại không thốt ra nổi nữa Trên mặt thần sắc nhất thời nở ra một nụ cười Ngược lại, Hạ Thiên nhớ mày trầm giọng quát Ai cho các ngươi vào, không biết đây là lúc khảo hạt cuối kỳ hay sao Chúc Thiên Ngươi đã là đệ tử năm thứ sáu quy định này chẳng lẽ ngươi không hiểu hả Bước vào là bốn người trong đó có ba người mà cơ động quen thuộc Chính là Tạp Nhĩ tức Tô và Chúc Quy Mà dẫn đầu là một gã thanh niên dáng người thon dài Nhìn qua chừng 16-17 tuổi Tướng Mạo Đường Hoàng So với Chúc Quy có ít nhất sáu phần giống nhau Toàn thân phát ra một cổ khí chất không nói nên lời. Tuy tuổi không lớn, nhưng trong cước bộ đã có vài phần cảm giác long hành hổ bộ. Thực xin lỗi Hạ Thiên Lão Sư, các vị Lão Sư, hai vị viện trưởng đại nhân vì đã quấy rầy. Ta nghe Tiểu Quy nói, năm nhất có một vị mơ dương cân bằng, song hệ đồng tu đệ tử hy vọng các vị lão sư có thể cho vị đệ tử này một lần cơ hội giống đệ tử cho hắn thêm một năm học nữa mơ thanh của chút thiên trong sáng hữu lực không kiêu ngạo không xỉm nghịnh cơ động có chút kinh ngạc nhìn hắn nhìn nhìn chút quy đứng bên người hắn cùng tạp nhĩ và tức tô sắc mặt đang lo lắng đứng ở phía sau Hắn không hề nghĩ đến. Chúc Quy tự nhiên lại tìm người đến xin xỏ giúp mình. Hạ Thiên trầm giọng nói: "Chúc Thiên, ngươi nên biết đây là quy định của học viện." Chúc Thiên mỉm cười nói: "Hạ Thiên lão sư quy định là chết, người mới là sống. Vì đệ tử cơ động này giống như đệ tử, tu luyện xong hệ vốn cũng không thông dụng." So với người bình thường tu luyện tự nhiên là phải khác biệt Nói không chừng năm học tiếp theo thành tích của hắn sẽ bạo phát đấy Đủ rồi Hạ thiên trầm giọng quát Chúc thiên Ngươi phải nhớ kỹ Hiện tại ngươi chỉ là một học viên của ly hỏa học viện Ngươi không có quyền can thiệp vào bất cứ quyết định nào của học viện Các ngươi lập tức ra ngoài đi Tùy tiện xâm nhập lễ đường Phạt các ngươi chạy một vòng Lập tức chấp hành Chúc thiên sửng sốt một chút Ánh mắt nhìn hạ thiên không khỏi có chút quá dị Sau đó quay đầu về phía chúc quy ở bên cạnh Trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ Chúc thiên nói không có gì sai cả Quê cũ là chết, người mới là sống. Cơ động quả thật không thông qua được khảo hạt, nhưng hãy để hắn tự quyết định cuộc sống của hắn đi. Dương Bỉnh Thiên Hướng Cơ Động nói. Cơ động. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là rời khỏi học viện. Lựa chọn còn lại là nếu ngươi nguyện ý có thể làm dự thính sinh tham dự các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương trình học năm tiếp theo. Trong vòng 6 năm trước khi tốt nghiệp, ngươi không cần phải trải qua khảo hạt gì cả, nhưng ngươi cũng không được coi là đệ tử chân chính của ly hỏa học viện. Đương nhiên, nếu ngươi thay đổi chủ ý tùy thời có thể rời khỏi học viện, Nếu sau 6 năm học tập, ngươi có thể thông qua khảo hạt tốt nghiệp, khi đó mới coi như tốt nghiệp ly hỏa học viện. Dự thính sinh Dự thính sinh cũng có thể mà. Chỉ cần không ly khai học viện, cơ động cũng sẽ không có ý kiến gì. Mà làm hắn kỳ quái chính là Kể cả tên lúc trước được gọi là Lưu Tuấn Lão Sư Không ngờ không có ai phản đối hành vi rõ ràng là bao che này của Dương viện trưởng. Ta nguyện ý lưu lại làm dự thính sinh." Lập tức cơ động vội vàng trả lời. Dương Bỉnh Thiên mỉm cười nói: "Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài hết đi. Chẳng qua vừa rồi, lời nói của Hạ Thiên lão sư, các ngươi đều nghe thấy." Cơ động, bọn chúng đều vì người mà đến xin xỏ. Ngươi cùng với bọn chúng nhận trừng phạt chạy một vòng đi Vâng Ra khỏi lễ đường tất tô cùng tạp nhĩ cơ hồ đồng thời hoang hô Ôm lấy cơ động Lão đại Ngươi có thể không bị đuổi học Chúng ta đều có thể cùng nhau tốt nghiệp Thật tốt quá Với hắn mà nói Đây chưa chắc đã là chuyện tốt Mơ thanh chúc thiên trong trẻo vang lên Tất tô cùng với tạp nhĩ ngạc nhiên nhìn hắn Chúc Thiên nhìn cơ động, nói Ta chưa bao giờ nghe qua có người nào thể chất mơ dương cân bằng lại có thể tu luyện thành mơ dương ma sư. Tiểu học đệ, nếu ngươi muốn đạt được thành tựu, phải thật sự liều mạng cố gắng mới được. Cơ động từ đáy lòng nói Chúc Thiên học trưởng cảm ơn ngươi. Chúc Thiên phất tay nói Không cần cảm tạ ta cảm tạ tiểu quy được rồi. Ta trước tiên hoàn thành trường phạt đã. hẹn gặp lại. Nói xong. Thân hình hắn chuyển động. Cũng không thấy hắn làm động tác gì. Thân người mặc bính hỏa hệ giáo phục đã như tên bắn lao đi. Tự như phi hành Ba người cơ động không khỏi thầm khen một tiếng thật nhanh. Ánh mắt cơ động chuyển về phía Chúc Quy, vừa định mở miệng, Chúc Quy đã giành nói trước. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ngươi là một thành viên bính hỏa hệ năm nhất. Hơn nữa, ta biết ngươi không phải vì lười biến mà không có tiến bộ. Cho nên mới giúp ngươi một chút. Cơ động sững sốt. Ngươi làm sao biết ta không phải là lười. Chúc Quy thẳng nhiên nói, một kẻ lười biếng có thể gió mặt gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày tại thao trường âm thầm chạy bộ cùng với rèn luyện thể lực hay sao? Chẳng qua có trở thành mơ dương ma sư hay không, còn phải xem lại chính bản thân ngươi. Về phương diện này, không ai có thể giúp được ngươi. Hy vọng khi khảo hạt tốt nghiệp Ngươi có thể trở thành đối thủ của ta Nói xong Nàng cũng xoay người đuổi Theo phương hướng chúc thiên mà chạy Nhìn bóng dáng chúc quy rời đi Tất tô không nhịn được nói Nam nhân bà này Cũng không phải không có điểm tốt Ta không nghĩ nàng lại có vài phần đáng yêu như vậy Tạp nhị tức giận Hừ một tiếng Ngươi coi như xong Không biết là kẻ nào mỗi ngày đều nghĩ đến việc trả thù nàng đây. Tức Tô nói. Việc nào ra việc đó, sỉ nhục lần trước ta cũng sẽ không quên. Chẳng qua, nam nhân bà này tự hồ cũng không phải quá mức đáng ghét. Cơ động hỏi. Các ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hay không? Vì sao sau khi vị Trúc Thiên học trưởng kia xuất hiện, các lão sư tự như đều có chút nể mặt hắn? Tạp nhị nói, chúc Thiên học trưởng là nhân vật đệ nhất phong vân trong học viện chúng ta. Lão đại, ngươi thật là không để ý chuyện bên ngoài. a Trúc Thiên học trưởng ở niên học thứ tư đã có thể ngưng tụ mơ dương miệng, bắt đầu tu luyện đồng thời ma kỹ và ma lực. Năm nay sẽ tốt nghiệp là người được học viện chúng ta cử đi học ở cao học phủ Đồng thời hắn cũng là ca ca của Trúc Quy Vừa rồi chúng ta từ lễ đường đi ra thấy đại sự không ổn Ngươi bị lưu lại e rằng là để khuyên bỏ học. Đang khi chúng ta không có biện pháp Trúc Quy chạy đi tìm ca ca của nàng tới Chuyện phía sau ngươi cũng biết lần này thực sự phải cảm ơn chút quy cơ động gật gật đầu nói phần nhân tình này sớm muộn ta cũng sẽ báo đáp tức tô có chút lo lắng hỏi lão đại vừa rồi chút thiên học trưởng nói ngươi ở lại học viện tiếp tục học tập có thể là trở ngại cho ngươi ngươi cơ động ha ha cười nói thì sao Các ngươi không tin tưởng ta chút nào sao? Ta một khi đã lựa chọn lưu lại, nhất định sẽ không chùng bước. Mà các ngươi cũng phải cố gắng hơn. Một khi Trúc Thiên học trưởng có thể ngưng tụ ra mơ dương miệng ở năm thứ tư. Vì lý do gì mà các ngươi không thể? Chúng ta cùng nhau cố gắng đi. Những kẻ túng quẩn cùng ở một chỗ, bọn chúng tự nhiên đều thấy được sự cổ vũ và tin tưởng lẫn nhau. Khi cơ động trở lại ký túc xa, tâm tình rõ ràng trở nên trầm tĩnh lại. Rốt cục có thể lưu lại, hơn nữa trước khi tốt nghiệp sẽ không gặp phiền toái gì nữa. Một năm học đã chấm dứt, ba tháng tiếp theo sẽ được nghỉ. Bản thân chắc chắn sẽ ở lại trong học viện. Dù sao cũng không còn nơi nào để đi. Tối nay cùng với Liệt Diệm nói chuyện một chút. Xem có thể gia tăng một chút thời gian tu luyện bên cạnh nàng được không? Nếu không, chẳng phải là rất lãng phí hay sao? Phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện phải càng thêm khắc khổ hơn lúc trước nhiều nữa.